Chúng nếu lâm vân không nhận chỗ tốt trong việc hòa giải của lý gia thì y đã chuẩn bị mời thủ trưởng để ra mặt nói chuyện tuyệt đối không thể rơi vào kết cục như của tần gia được nhân vật chính của lý gia đối phó với lâm vân là lý hiếu thành mà lý hiếu thành lại là gia chủ đương thời của lý gia đối nhân xử thế và cách làm việc dứt khoát hơn nữa suy nghĩ cũng khá thành thục nếu lý hiếu thành bị lâm vân làm gì đó lý gia sẽ lập tức rơi vào tình trạng không có người lãnh đạo loại chuyện này lý ly không thể chấp nhận được thấy chuyện bên này đã xong lý ly liền đứng dậy cáo tử lâm lộ trọng đối với việc ở lại đây ăn cơm thì y chưa từng nghĩ tới lâm ra thế lớn có thể bỏ qua ân oán y đã là a di đà phật về phần mong sẽ lập tức có thể hòa hợp ngồi chung ăn cơm đó chỉ là chuyện cười lâm lộ trọng cũng tiễn lý ly ra ngoài còn lâm vân thì ngồi yên không động đậy trong lòng hắn đang xoay chuyển rất nhanh xem đây là chuyện gì về phần tình cảnh linh thạch và cái thẻ tre thẻ ngọc đồng thời xuất hiện lâm vân không phải lần đầu tiên nhìn thấy lần này không ngờ lại nghe được lý ly nói là do y nhặt được chuyện bên cạnh cái hộp gỗ còn có mấy thanh thẻ tre lẽ nào thẻ cha này có mối liên hệ với việc tu luyện s a o nhớ tới trên người mình cũng có mấy cái thẻ ngọc nhưng trên thẻ ngọc này cũng không có bất kỳ chữ viết nào thậm chí còn bóng loáng chuyện này lâm vân suy nghĩ trong lòng hắn nhất định phải làm cho tinh t ư ở n g lần trước mình ở núi mitsimi cũng khá là vội vàng xem ra sau này tốt nhất phải quay lại xem xét một lần nữa còn về phần cái sơn thôn nhỏ ở bên phổ hà gần núi mi sơn thì bất luận thế nào cũng phải đi một chuyến vốn cho rằng mình tu luyện đến một sao đã rất khó có thể tiến thêm bước nữa thì đây lại là một cơ hội ngộ nhất thực sự tìm được linh thạch khác để nói không chừng mình có thể tăng lên thành hai sao Chuyện của、vũ、Tích mình cũng chỉ mình không thể chỉ dựa vào phía Diệp Sở Thiên. Diệp dựa Vũ vào Sở chuyện bên này của mình đã kết thúc rồi thì cũng phải đi tìm vũ tích thôi vừa tìm vũ tích vừa tìm linh thạch vậy khi lâm vân nghĩ tới đây thì lâm lộ trọng đã bước vào nhìn lâm vân đang trầm tư ông ta cũng không làm gián đoạn mà trực tiếp ngồi xuống ghế bưng cốc trà lên nhấp một ngụm từ thái độ của lâm vân đối đãi với lý ly và cái hộp gỗ mà hắn nhận được của lý ly sau đó lại đồng ý hòa giải với lý ra trong quá trình này không hề có việc gì nó trưng cầu ý kiến của mình cho dù giả bộ một chút thôi cũng không có thì có thể thấy lâm vân sở dĩ còn ngồi đây là bởi vì còn duy trì một chút tôn kính bên ngoài ông ta nếu lại dùng danh nghĩa của lâm gia để mà an bài lâm vân làm việc thì hiển nhiên là không có phù hợp trong lòng thầm than một tiếng cũng biết đây là chuyện đã không thể làm gì chỉ cần lâm vân này về sau còn có thể nghĩ rằng mình là người của lâm gia vậy là được rồi tam ra ra cháu muốn nhờ ông giúp một chuyện lâm vân đột nhiên nói với lâm lộ trọng cháu có việc gì thì cứ thoải mái nói đi lâm lộ trọng thấy lâm vân có chuyện muốn nhờ mình giúp đỡ trong lòng đương nhiên rất vui hắn có thể nhờ mình giúp đỡ nói ra rằng hắn đã thừa nhận một người ra ra như mình vợ cháu là hàn vũ tích đã rời xa cháu cháu hiện tại không có bất kỳ phương hướng nào để tìm chỉ muốn nhờ t a m gia g i a giúp cháu để ý một chút một khi có tin tức của cô ấy thì lập tức phái người đón cô ấy về công ty của cháu tập đoàn vân môn chính là công ty của cháu t a m gia g i a nhất định đã biết cháu cũng sẽ ra ngoài cũng sẽ vừa tìm cô ấy vừa giải quyết một số chuyện khác nữa lâm vân nói xong liền nhìn lâm lộ trọng lâm lộ trọng thầm than một tiếng quả nhiên người cháu trai này vẫn nhớ nhung không nguôi cô vợ kia của hắn lão dư còn nói muốn gả cháu gái cho lâm vân xem ra mình cũng không cần thiết phải nói nữa ngay tới đây ông ta lập tức nói vân nhi cháu cứ yên tâm đi lo chuyện của cháu đi vũ tích cũng là cháu dâu của ta ta nhất định sẽ phái thêm nhân thủ đi tìm nó cháu cũng đừng có lo lâm vân thấy lão gia tử đồng ý yêu cầu của mình liền đứng dậy cúi đầu thi lễ với lâm lộ trọng rồi nói vậy thì làm phiền tam gia g i a chỉ cần lâm gia không làm gì quá đáng thì cháu sẽ tận lực giúp đỡ lâm gia cháu đi đây cảm ơn tam gia g i a lâm vân nói xong lập tức cũng rời khỏi lâm gia không có chút dây dưa nhìn bóng lưng của lâm vân dần dần đi khuất lâm lộ trọng trong lòng cũng rất khổ sở tuy lâm vân này là cháu trai của mình nhưng tư tưởng của hành động của hắn lại độc lập không có một chút nào hay có ý muốn làm theo lâm gia cũng không có một chút ý muốn giúp đỡ lâm gia chỉ khi mình nói đồng ý giúp hắn tìm kiếm vũ tích vợ hắn thì hắn mới nói ra lời giúp đỡ lâm gia một chút điều kiện tiền đề là không được làm gì quá đáng nếu lâm vân có thể một lần nữa tìm được hàn vũ tích thì có thể tưởng tượng hắn thậm chí nguyện ý giúp đỡ lâm gia những việc hệ trọng ngay tới đây lâm lộ trọng một lần nữa tổ chức cuộc họp gia đình lâm vân rời khỏi tòa nhà lâm gia liền trực tiếp đi về học viện ngoại ngữ của yến kinh hắn từ miệng lão gia tử biết được lâm hinh đang học ở đó cho nên chuẩn bị đi thăm lâm hinh sau đó xem lâm hinh có thời gian hay không nếu có thì sẽ đưa lâm hinh cùng mình về phần giang để thăm mẹ mình hiện giờ là hiện thân của lâm vân ở lâm gia không về thăm mẹ thì thực sự không thể nào nói nổi học viện ngoại ngữ yến kinh nằm gần ở miếu thành hoàng náo nhiệt phồn hoa lâm vân gọi một chiếc taxi rất nhanh đã tìm tới ngoại viện gọi tắt cho học viện ngoại ngữ yến kinh quả nhiên là nơi mỹ nữ nhiều như mây lâm vân vừa vào nơi này liền phát hiện nữ sinh ở đây không biết nhiều gấp bao nhiêu lần so với ở đại học yến kinh hơn nữa còn sinh thì nhiều mà xấu thì ít lẽ nào ngoại viện cũng có một yêu cầu đặc biệt về ngoại hình khi hắn học tập ở đại học yến kinh trong lớp cũng có rất nhiều nữ sinh nhưng đều là những cô gái có dung mạo bình thường không thể so với đám nữ sinh nơi này ở yến kinh trong mười nữ sinh bạn có thể thấy một người đẹp nhưng ở đây mười nữ sinh mới thấy được một người xấu nhưng có điều là mỹ nữ ở đây thì nhiều ngay cả các anh chàng điển trai cũng có không ít gần như là từng đôi từng cặp nắm tay kẻ vai đi qua sân trường ở yến kinh cũng có các đôi yêu nhau nhưng chỉ khi buổi tối và ở những nơi kín đáo một chút mới thấy cảnh này còn ở sân trường thì sẽ không bao giờ nhìn thấy cả ở đại học yến kinh lâm vân chỉ lên lớp có nửa ngày gần như chưa từng sống qua trong trường đại học và cao đẳng hoa quốc thay thế trong lòng thầm nghĩ lẽ nào đây chính là văn hóa khác nhau của môi trường đại học và cao đẳng nhưng bất luận lâm vân nghĩ thế nào hắn là một anh chàng điển trai như vậy đứng trong sân trường cũng lập tức thu hút vô số ánh mắt chào bạn có gì cần mình giúp đỡ hay không một làn hương thơm quấn đến trước mặt lâm vân một nữ sinh hình dáng là không tồi nhưng cái mùi nước hoa thì thực sự khiến hắn khó chịu rất rõ ràng cô ta nhìn thấy lâm vân hết nhìn đông lại ngó tây thì khẳng định không phải học sinh trong trường hơn nữa vừa nhìn nam sinh này không ngờ lại có một loại cảm giác khó nói cái này đã không phải là thứ có thể dùng hai từ đẹp trai để mà hình dung chính xác mà nói thì hắn cũng không phải là quá đẹp trai mà có một loại tĩnh lặng không thể diễn đạt bằng lời loại cảm giác này khiến cô ta cảm thấy q u á dị tôi tôi muốn khi lâm vân vừa định muốn hỏi cô gái này một chút xem ký túc xá của lâm minh ở đâu thì hắn liền nhìn thấy cận thi kỳ thấy cô ta cùng với một nam sinh cao gầy vừa đi vừa nói chuyện bước tới liền vội vàng chủ động tiếp lời của nữ sinh này à tôi tìm thấy rồi cám ơn bạn nói rồi liền chạy về phía cận thi kỳ cận thi kỳ cô chờ một chút cận thi kỳ và nam sinh bên cạnh đều quay đầu lại thấy lâm vân bước nhanh tới cận thi kỳ liền nhíu mày cậu gọi tôi hay sao đúng rồi tôi thật là may mắn quả nhiên vừa vào trường đã gặp được cô lâm vân đi tới trước mặt cận thi kỳ cận thi kỳ nhìn lâm vân rất lâu không nghĩ ra được là mình có biết hắn tuy nhiên dường như có chút quen quen khẳng định lại là một anh chàng nào đó ỉ vào mình có bề ngoài điển trai một chút chủ động kiếm cớ làm quen trong trường học loại người này thực sự là rất nhiều khiến cô cảm thấy rất phiền cận thi kỳ tôi muốn nhờ cô lời nói sau là dẫn tôi đến chỗ lâm hinh của lâm vân còn chưa nói xong thì đã bị nam sinh bên cạnh cận thi kỳ cắt ngang gã thấy một nam sinh điển trai tự nhiên đến tìm cận thi kỳ lập tức có một loại cảm giác nguy cơ liền nói anh bạn xin lỗi nha cận thi kỳ và tôi bây giờ còn có chút việc nếu anh bạn muốn hẹn hò thì đi tìm người khác đi thi kỳ chúng ta đi nói xong gã nhìn sang cận thi kỳ cận thi kỳ thấy là có một người muốn hẹn hò với mình vốn là vừa nhìn thấy lâm vân một chút h à o cảm đã không có loài chuyện này cô gặp đã nhiều không chút do dự cùng với nam sinh kia xoay người rời đi lòng nghĩ người này cũng thật quái dị đúng là đẹp trai thì đẹp trai thật nhưng khi lần đầu tiên nhìn thấy hắn lại có cảm giác rất bình thường tôi muốn hỏi lâm hinh ở đâu hoặc là cô dẫn tôi đi một chút có được không lâm vân thấy cận thi kỳ dường như một chút cũng không nhận ra mình liền vội vàng nói với cận thi kỳ như vậy cận thi kỳ trong lòng càng thêm khinh bỉ lâm hinh cũng là một trong những người đẹp có tiếng trong trường anh bạn này ỷ mình có chút nhan sắc khắp nơi tìm kiếm nữ sinh xinh đẹp cậu bạn cần thi kỳ người ta là hòa đã có chủ cậu đừng có đi phá đám người ta nữa có chuyện gì cần giúp đỡ có lẽ tôi có thể giúp được nữ sinh ban đầu chủ động bắt chuyện với lâm vân cũng bước tới khi nói chuyện ánh mắt còn đong đưa cô có biết lâm hinh không lâm vân thấy cận thi kỷ đã đi xa cũng ngại đuổi theo nói mình là anh trai của lâm hinh ngoại viện cũng chỉ lớn như vậy thôi tự mình tìm lâm hinh thì khẳng định cũng không khó chút nào ánh mắt của cậu cũng cao đấy nhỉ lâm hinh là một trong bốn người đẹp của ngoại viện cậu không phải là tìm cận thi kỷ mà là tìm lâm hinh c ò n học trường nào vậy nữ sinh này nói xong trong mắt đã hiện lên chút không vui bản thân mình cũng không xấu chủ động tới bắt chuyện mà người này lại hỏi thăm về nữ sinh khác trước mặt mình lâm vân thấy thế chỉ đành nói với nữ sinh này lâm hinh là người nhà bên đằng nhà vợ tôi hôm nay tôi đến để gọi lâm hinh về ăn cơm anh không phải là sinh viên s a o anh đã có vợ rồi s a o ký túc của lâm hinh từ chỗ này đi rẽ trái ở tòa nhà đầu tiên nữ sinh này nghe xong lời lâm vân nói thì thấy có chút xấu hổ hỏi xong hai vấn đề cũng không đợi lâm vân trả lời liền nói cho lâm vân ký túc của lâm hinh rồi lập tức rời đi lâm vân lắc đầu trực tiếp đi về phía ký túc của lâm hinh hôm nay cuối tuần lâm hinh không có đến đại viện lâm gia thì hẳn là ở trong ký túc đi đi đi đừng có nhặt rác nữa ở đây có người phụ trách dọn vệ sinh rồi cô đi xa một chút đi sao mỗi lần đuổi cô ra khỏi trường cô lại tới vậy tiếng quát của một người phụ nữ khiến cho những người chung quanh dường như đều nghe thấy những sinh viên gần đây dường như đã sớm quen với việc này lâm vân ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một người phụ nữ tóc tai bù xù quần áo trên người thì lôi thôi lếch t h á c h trong tay còn đang cầm một chai nước lọc phía trước cô ta có một người phụ nữ trung niên thân hình khỏe mạnh đang chỉ vào chai nước lọc trong tay cô ta lâm vân lắc đầu trong lòng tự nhủ bất luận xã hội có tiến bộ cỡ nào cũng luôn có những người sống ở dưới tầng thấp nhất cho dù là đại lộc thiên hùng trước kia của mình khoa học kỹ thuật cùng với xã hội văn minh đều phát triển hơn đây mấy trăm năm nhưng vẫn có rất nhiều người lang thang cơ nhỡ không có cơm ăn lâm vân không phải nhà từ thiện hắn không thể quản được nhiều như vậy liền đi đến bên dưới ký túc xá nữ chuẩn bị hỏi thăm nhưng khi lâm vân xoay người thì phát hiện người lang thang này mình dường như đã gặp qua rồi rõ ràng tạo cho hắn một loại cảm giác quen thuộc nghĩ tới đây lâm vân cố ý đi đến trước mặt người đó chăm chú nhìn một lượt từ trên xuống dưới hắn đột nhiên phát hiện người phụ nữ này trông cũng không hề xấu chỉ là mặt mũi lem l ư ớ c mái tóc dài che khuất nửa khuôn mặt khiến người ta không thể nhìn rõ dung mạo thật của cô cô ta thấy lâm vân cố ý đ đế ể đến trước mặt chăm chú quan sát thì đột nhiên rất hoảng hốt vội vàng cúi đầu xuống túm chặt cái túi da rắn trong tay rồi định bỏ đi lam cực cô có biết không lâm vân đột nhiên hỏi một câu không thể giải thích bởi vì hắn ở trên đồ vật trang sức thạch anh tạo hình tam giác đeo ở trên ngực của lam cực đã nhìn thấy một tấm hình của cô bé người trước mắt này không ngờ giống cô bé đó đến bảy tám phần lâm vân dám khẳng định nếu cô ta ăn mặc sạch sẽ thì khẳng định càng giống hơn nữa thậm chí lâm vân còn có chút khẳng định người này chính là cô gái trên cái vật trang sức mà lam cực đeo ở cổ cô gái này ngoài sự kinh hoàng thất thố ra thì không có bất kỳ thần sắc nào khác lâm vân thấy thế lại càng mê hoặc chẳng lẽ là mình nhìn lầm sao nếu như người này biết lam cực vậy thì khi mình nói ra cái tên của hắn cô ta phải có phản ứng mới đúng chứ thế nhưng cô ta lại càng trở nên kinh hoàng chứ không phải phản ứng đột nhiên nghe thấy người quen lâm vân đành lắc đầu để cô ta rời đi người đó thấy lâm vân nhường đường liền vội vàng đi mất nhìn cô gái nhặt rác rời đi lâm vân trong lòng luôn có chút mê hoặc tuy nhiên rất nhanh nhớ lại mình đến đây là để tìm lâm hinh lập tức lần nữa quay lại cổng của ký túc chào bạn xin hỏi bạn có biết lâm hinh không lâm vân thấy một nữ sinh có k ẹ p một quyển sách đi ra liền vội vàng tiến lên hỏi bạn tìm tôi lâm hinh vừa đi ra thì nghe tiếng người gọi mình vội vàng quay đầu lại không ngờ là một nam sinh anh tuấn t r ô n g rất quen thuộc tuy nhiên rất nhanh lâm hinh đã nhận ra đây là người anh trai lâm vân mà mấy ngày trước cô mới gặp không ngờ anh trai lại có thay đổi lớn như vậy mấy ngày trước vừa mới gặp anh bây giờ lần nữa gặp lại đâu còn có thể kiềm nén được kích động lập tức nhào đến ôm chầm lấy lâm vân anh lâm vân thấy lâm hinh nhớ ra mình như thế trong lòng không khỏi có chút hổ thẹn mình nếu lần trước không phải được gặp lâm hinh một lần ở sân bay thì thực sự là nhớ không ra mà phải quay về thăm người em gái và người mẹ đang thương nhớ mình nghĩ đến sự vô tình của gia chủ lâm gia chuyện của mình khẳng định sẽ ảnh hưởng tới em gái và mẹ hắn không khỏi x i n lòng xin lỗi nên giơ tay vỗ vai của lâm hinh chúng ta đi tìm chỗ khác nói chuyện n h a lâm hinh vội vàng dụi mắt khoác tay lâm vân đi trong lòng cô thực sự vô cùng kích động không ngờ anh trai lại biết đến tìm mình anh ấy khẳng định đã khỏe hơn rồi còn đẹp trai tới vậy mẹ nhìn thấy không biết sẽ vui mừng cỡ nào lâm hình ôm lấy cánh tay của lâm vân trong lòng chỉ có kích động và vui mừng không hề có ý rời khỏi anh trai cô sợ nếu mình vừa buông tay thì người anh này sẽ biến mất t r u n g quanh có rất nhiều sinh viên vây tới ánh mắt trừng trừng nhìn hoa hậu giảng đường của trường bị người ta cướp mất gần như đều rơi tuột cả con mắt xuống dưới chân lâm hình là một trong bốn hoa hậu giảng đường của ngoại viện nhưng cô chưa từng thân thiết với một nam sinh nào như vậy điều này đã rất rõ ràng rằng cô bị nam sinh kia thu phục c ậ n thi kỳ trở lại ký túc xá đang định đi tìm lâm hinh chuẩn bị nói với cô là hôm nay cô đã gặp một tên háo sắc nhưng chưa đến cổng ký túc thì thấy lâm hinh và tên háo sắc kia đang quấn lấy nhau cho dù là nam sinh ưu tú thì cũng không thể nhanh như vậy đã tóm được trái tim của lâm hinh chứ từ trước đến nay chưa từng nghe lâm hinh nói qua không đúng cho dù hắn nhanh như vậy giành được hào cảm của lâm hinh cũng không thể khiến lâm hinh ôm ôm ấp ấp ngay ở chân ký túc trong này ắt hẳn phải có vấn đề nhưng nhìn bóng lâm hinh kéo tay của nam sinh kia dần đi xa rõ ràng là hành vi tự nguyện đây là hạ dược s a o đây khẳng định là nam sinh kia đã hạ mê hồn dược với lâm hinh rồi bây giờ không phải rằng có lời đồn đại c ó rất nhiều người xấu chỉ cần ở trước mặt bạn vung tay một cái thì bạn sẽ đi theo bọn họ s a o thuốc mê trung quốc lâm hinh bảy tám phần là bị hạ thuốc rồi phải làm sao đây mắt thấy lâm hinh cùng nam sinh này đi ra khỏi sân trường cận thi kỳ rút cuộc không cập suy nghĩ lập tức đuổi theo anh em đã nói với tam gia g i a rồi tam gia g i a tìm theo anh phải không hôm đó em hối hận muốn chết không ngờ lại chừng mắt nhìn anh đi ngay trước mắt mình anh không biết mẹ và em nhớ anh như thế nào đâu sau khi anh xảy ra chuyện mẹ cứ khóc suốt về sau còn bị cha cấm túc lâm hình bắt được lâm vân gần như cảm thấy mọi tủi hần của mình đều có thể nói ra em nghe mẹ nói anh sau lần cuối từ bệnh viện trở về cha còn không cho phép mẹ bảo người nấu cơm cho anh ăn nữa còn không cho phép mẹ ra ngoài một khi mẹ ra ngoài rồi thì sẽ bắt mẹ về khi đó em còn ở yến kinh nhưng chờ tới khi em nghỉ hè về nhà thì anh đã bị cha đuổi đi em và mẹ khóc nguyên cả buổi tối về sau em cũng đi tìm anh nhưng không tìm thấy em đến công ty của chị dâu vũ tích chị vũ tích cũng không biết anh đi đâu anh ơi anh và chị vũ tích đã ly hôn rồi s a o em về sau cũng mới được nghe mẹ nói con người của chị vũ tích rất tốt lại xinh đẹp nữa anh lâm hinh nói đến đây thì bỗng nhìn ánh mắt anh trai có chút thương cảm vội ngậm miệng lại khi lâm vân đang chuẩn bị hỏi lâm hinh đi tới công ty vũ tích là khi nào thì bỗng nhiên giơ tay túm một cái kéo lên một thân hình xinh đẹp được lâm vân kéo ra từ phía sau ra phía trước mắt thấy sắp ngã xuống đất thì lại bị lâm vân giơ tay kéo lại thân hình này lập tức vô lực ngả vào trong lòng lâm vân một thân hình mềm mại với mùi hương thoang thoảng bị lâm vân ôm vào trong lòng Nếu không phải hắn hiện muốn mình kịp kích phải thời phát hiện cô gái muốn tập lâm à Cận thi kỳ, thì、e、rằng cô rằng nằm trên Thi thì ta mặt đất. Kỳ e đã sớm l Hình cũng nhìn thấy tình huống như cũng vân ậ giật Cận cậu Cận y tay bưng không buông Thi Thi Thi vội tôi thế? mặt mình nhìn khuôn lên còn không nhanh có Kỳ. Kỳ, Kỳ kêu sao ra. đỏ vã l m v â nghe vậy mỉm cười nhạ buông tay cận thi kỳ lập tức ngồi bệt xuống mặt đất lâm hình vội vàng buông tay lâm vân ra đỡ cận thi kỳ từ dưới đất lên cận thi kỳ sờ cái mông mình đau đến mức chảy nước mắt anh à làm sao anh có thể vứt cận thi kỳ xuống đất thế này anh quả thực một chút phòng độ cũng không có thi kỳ cậu không sao chứ lâm hinh thấy anh trai trực tiếp thả cận thi kỳ xuống đất cái bịch không khỏi giúp cận thi kỳ nói một câu tuy nhiên trong lòng lại đang nghĩ cận thi kỳ tại sao lại chạy vào trong lòng anh mình vậy sao tiểu hinh người này là anh trai cậu hả là lâm vân mà cậu nói đó sao cận thi kỳ gần như đã quên mất chuyện cái mông bị đau đúng vậy sao thế thi kỳ làm sao mà cậu lại chạy vào lòng anh trai mình vậy lâm hình có chút kỳ quái hỏi thấy cận thi kỳ đỏ bừng cả mặt vội vàng bổ sung thi kỳ cậu đừng có hoa mắt đấy nha thấy anh mình đẹp trai định muốn ăn đậu hủ của anh ấy hả cận thi kỳ vừa nghe xong lời của lâm hình sắc mặt ngày càng đỏ hơn người này vốn là lâm vân mà lần trước mình đã gặp là anh trai của lâm hình chả trách hôm nay hắn lại gọi mình với bộ dáng quen thuộc hắn thực sự nhận ra mình tuy nhiên là cái mùi trên người hắn thật hấp dẫn khiến mình có một loại cảm giác ưa thích sặc thật đúng là hoa mắt rồi cô ta vội vàng nói mình cứ nghĩ anh ấy là người xấu dùng mê hồn dược để dẫn bạn đi cho nên mới vội vàng chạy tới đấy chứ lâm vân nghe xong liền bừng tỉnh đại ngộ trong lòng tự nhủ khó trách cận thi kỳ này vừa đến lại muốn đánh lén mình hóa ra cho rằng là mình bắt cóc lâm hình đi không khỏi cảm thấy phải xin lỗi với cận thi kỳ này anh cũng thật là cận thi kỳ cũng chỉ lo cho em thôi anh lại làm cho cô ấy ngã xuống đất ha <cười> ha nhưng mà không sao cái mông của cận thi kỳ nhiều thịt lắm sờ thử xem lâm hinh nói xong thì nhìn mông của cận thi kỳ cười lớn nếu không có lâm vân ở đây cận thi kỳ còn cảm thấy không sao nhiều nhất chỉ là cười nhạo lại nhưng có lâm vân ở đây cô cảm thấy trên mặt phát sốt lại rụt rè không dám cười đùa với lâm hinh lâm vân đột nhiên cau mày hắn liền nghĩ tới một việc chính là cô gái nhặt rác mà hắn gặp vừa rồi khi mình nói tên lam cực thì cô ta một chút dị thường cũng không có nhưng mình tin chắc cô gái chính là cái tấm ảnh trên vật trang sức bằng thạch anh đeo trên ngực của lam cực quả thực hai thứ giống nhau y xì đúc nếu như lam cực này bị cả thù đuổi giết vậy thì anh ta gia nhập vào bộ đội đặc trùng rất có khả năng đã đổi tên chính là nói lam cực mà mình nói cũng không phải tên thật của anh ta nghĩ tới đây lâm vân đột nhiên có một loại xúc động là phải tìm được cô gái này nếu cô ta là người có liên quan tới lam cực thì mình bất luận thế nào cũng phải giúp lam cực tìm kiếm cô ta sau khi lâm hinh cùng với cận thi kỳ náo loạn một hồi bỗng nhiên cảm thấy người anh trai vẫn mang bộ dáng kỳ quái thì trong lòng cả kinh lẽ nào anh trai vẫn chưa thực sự khỏi bệnh s a o nghĩ đến đây cô không q u ả n tâm tư trêu đùa cận thi kỳ nữa liền tiến lên kéo tay của lâm vân lắc lắc anh trai anh sao vậy lâm vân lấy lại tinh thần nhìn hai người hỏi dưới ký túc xá của bọn em có phải thường có một cô gái tới nhặt rác hay không vâng em còn thường cố ý dồn chai lọ trong ký túc đưa cho cô đó lâm hình nói đến đây liền đưa mắt nhìn lâm vân cô cũng vì có một người anh trai lang thang ở bên ngoài cho nên luôn rất đồng cảm với những người lang thang nhặt rác nhưng cũng không biết tại sao anh trai lại hỏi về chuyện này lẽ nào cô nhặt rác đó cũng cùng băng nhóm với anh trai mình cái này cũng có khả năng bởi vì mình vài ngày trước còn nhìn thấy anh trai khi ấy không phải là một người đàn ông lang thang hay sao lâm vân vừa thấy lâm h ì n h h á i mắt đỏ lên liền biết cô khẳng định nhớ lại chuyện mình cũng là một người lang thang liền giơ tay xoa đầu lâm h ì n h trong lòng lấy làm áy náy với người em gái luôn nhớ về mình này còn mình thì đã quên hết không nhớ gì về nó về sau mình nhất định phải quan tâm tới nó nhiều hơn lâm h ì n h thấy anh trai xoa đầu mình thần sắc dường như có chút tự trách thậm chí là đang nghĩ gì đó cô sợ anh trai lại nghĩ quá nhiều sẽ không nhắc nhiều về, nhớ nhiều về mình nữa vội vàng nói anh ơi có phải là anh đã về một lần rồi đúng không lâm vân gật đầu ừ nếu không thì anh làm sao biết em học ở đây lâm hinh lúc này dường như mới hiểu ra hóa ra tam gia g i a đã tìm thấy anh trai mình đang muốn nói tại sao mới có mấy ngày anh thay đổi lớn như vậy lẽ nào anh đã khỏi thật rồi vậy thì tốt quá mà mặc kệ anh trai có khỏi hay không mình cũng không quan tâm tam gia gia nghĩ gì mình bất luận thế nào cũng phải theo sát anh không để cho anh đi lang thang một lần nữa anh à sao một mình anh đến tìm em vậy lâm hinh nắm chặt lấy tay của lâm vân mà hỏi cô bây giờ rất lo lắng không biết anh đã thực sự khỏi hẳn hay chưa lâm vân sững sờ lập tức hiểu được ý của lâm hinh trong lòng rất cảm động hinh anh không sao em cứ yên tâm đi cho dù sau này anh ra ngoài rồi thì vẫn thường xuyên về thăm em với mẹ anh anh chưa ăn cơm phải không chúng ta đi ăn cơm nha thi kỳ cùng đi luôn nha lâm hinh nói xong nhìn cận thi kỳ cô thấy anh trai mình thực sự không sao thì trong lòng rất đỗi vui mừng cận thi kỳ bởi vì vừa rồi hiểu lầm lâm vân cho nên có chút ngượng ngùng thấy lâm hinh nói vậy cũng lập tức đồng ý đi tới bên phải lâm vân em xin lỗi anh lâm vừa rồi em không nhận ra người đó là anh còn nghĩ là lời của cận thi kỳ còn nói chưa xong thì lâm vân đã biết ý của cô ta vội vàng nói không sao đâu lúc đó không nhận ra cũng rất bình thường mà hơn nữa bạn của em khi đó cũng rất sốt ruột em e là cũng không nhìn kỹ được phải không đi thôi chúng ta cùng đi ăn cơm vừa rồi anh cũng xin lỗi vì đã làm em đau lâm vân nói xong không để ý chút nào mà đi thẳng ra cổng trường trong lòng nghĩ cận thi kỳ này t h u ậ t nhìn tuổi cũng không phải là lớn làm sao đã có bạn trai rồi không biết em gái mình thì đã có bạn trai hay chưa đợi lát nữa phải điều tra mới được nếu không thì tìm một hoa hoa công tử là được rồi nghe xong lời lâm vân nói mặt cận thi kỳ lại đỏ lên muốn nói vài câu nhưng không thốt ra nổi c h ỉ đành phải đi theo sau hai người không ngờ là khi đi đến bên cạnh lâm hinh liên hinh liền túm lấy cận thi k ỳ nói được rồi bây giờ h i ệ u lầm đã được hóa giải nếu không thì thi k ỳ làm bạn gái của anh mình đi anh trai mình cũng được đấy chứ đến mình còn phải ghen tị với cậu kìa ha hả cận thi k ỳ nghe xong lời lâm hinh nói lập tức mặt lại đỏ lên nếu không phải có lâm vân ở đây thì cô ta đã sớm cho lâm hinh kia một trận được rồi hinh thi k ỳ đã có bạn trai rồi em cũng không phải lo hộ hơn nữa chuyện của anh em không cần lo lắng anh nhất định sẽ tìm được chị dâu em yên tâm đi lâm vân thuận miệng nói ra lâm hinh lại nghe thành anh trai muốn mình tìm bạn gái nhưng thi kỳ thực sự là một cô gái ưu tú nha chắc là anh vẫn chưa biết đó thôi cần thi kỳ nghe xong lời lâm vân nói thì mặt lại đỏ lên nhưng không cách nào để giải thích lẽ nào mình lại nói người đó không phải bạn trai mình ý ở đây không phải nói là lời của lâm hinh đúng anh có thể để em làm bạn gái anh cách giải thích này cận thi kỳ tuyệt đối sẽ không ngu mà nói ái c h à mình nói này thi kỳ cậu hôm nay thế nào nhã nhặn thế à không đúng nên nói là rụt r ẻ ừ quả nhiên là một nữ sinh trong sáng lâm h ì n h vừa dứt lời cận thi kỳ cũng không thể nhịn được cái bản tính bạo ngược của mình lập tức tóm lấy lâm h ì n h hai người đánh tới đánh lui quanh người của lâm vân hắn thấy hai người vui đùa quanh mình trong lòng lại thấy vô cùng ấm áp tự nhủ là có một người em gái cũng tốt mà nếu không đi đến nơi nào để mà hưởng thụ tình thân chân thành như vậy anh à làm sao anh biết thi kỳ đã có bạn trai nào lẽo nào anh đã nhìn thấy rồi hả hay là anh hay là bị anh bắt gặp lúc đang hoạt động ồ、oh, khẳng định là thi kỳ và bạn trai hẹn hò bị anh bắt gặp phải không lâm hinh trong lòng tự nhủ cần thi kỳ có bạn trai sao mình lại không biết mà anh trai lại biết được tuy nhiên lời này là cố ý trêu ghẹo thi kỳ mà thôi bởi vì cô biết thi kỳ không có bạn trai đâu lần này cận thi kỷ thực sự nhịn không được muốn cãi lại nhưng lâm vân lại dành nói trước đừng có lấy chuyện của thi kỷ ra để nói nói cho anh biết đi có phải em cũng có bạn trai rồi đúng không nếu như có thì nhất định phải để anh xem mặt em biết là cách nhìn của anh hơn em nhiều mà em đừng có bị người ta lừa rồi mà còn không biết hừ em đâu có muốn tìm bạn trai chứ nam sinh trong trường kẻ nào cửa đấy ngây ngô đến chết đi được em muốn tìm một người đẹp trai như anh sao nào mắt nhìn của em không tệ đấy chứ lâm h ì n h nói rồi ôm lấy cánh tay lâm vân cười hì hì cần thi kỳ vốn muốn giải thích nhưng thấy lâm h ì n h đã nói sang chuyện khác cũng ngại nhắc lại đi thôi chúng ta đi ăn cơm lâm vân trước đó nhìn hai cô gái đùa giỡn nhau l à cảm thấy mối thân tình nồng đậm mà lâm h ì n h dành cho hắn hắn thậm chí cảm giác được lâm h ì n h là vì muốn hắn vui vẻ một chút thậm chí là muốn mình đừng nghĩ đến những chuyện không tốt để rồi phải chịu đả kích tâm lý trong lòng hắn có một niềm vui không nói nên lời cứ vấn vít không thôi được thôi hôm nay anh mời chứ nói rồi lâm hình rất nhanh víu lấy tay của anh trai quay đầu nói với cận thi kỳ thi kỳ dám không hả hì hì vậy thì mau đi lên trước dẫn đường đi hôm nay ăn gì nhỉ thôi anh dẫn đường đi dù sao cũng là do anh mời mà cận thi kỳ đột nhiên đi tới bên kia của lâm vân cũng giơ tay túm lấy cánh tay của hắn có gì mà không dám mình không phải cũng gọi là anh lâm sao thật là chà thi kỳ cậu cũng giỏi nhỉ cậu không dám ôm anh ấy giống như mình phải không chắc là không dám rồi mình biết mà lâm h ì n h thấy cận thi kỷ cũng ôm lấy tay của anh trai ngược lại có chút khâm phục thi kỷ bình thường thực là không nhìn ra tuy nhiên lại tiếp tục mở việc tương kích lâm vân thấy thế buồn cười vội vàng nói được rồi chúng ta đi nhanh chút đi bụng anh đói lắm rồi đây nói rồi x à i bước nhanh hơn về phía cổng trường mọi người trong sân thấy hai người không ngờ đều víu lấy tay của nam sinh kia không khỏi trợn mắt mà nhìn còn cho rằng mình bị hoa mắt lâm vân mới đi tới cổng trường học lại gặp nữ sinh lúc trước chủ động bắt chuyện với mình cô ta thấy lâm vân mỗi bên một người đã há to miệng gần như không dám tin người này rõ ràng lúc đầu nói dối mình mà không ngờ hai hoa khôi giảng đường đã bị hắn rụ rỗ người này cũng thật là biết lừa đảo người khác đấy chứ cận thi kỳ và lâm hinh này không biết vì sao l ạ i bị hắn ta lừa cho dù hai người họ có quan hệ tốt hơn đi nữa thì cũng không thể hòa hợp đến như vậy lúc đang nghĩ thì ba người đã ra khỏi cổng trường rời khỏi cổng trường lâm vân nhìn đông ngó tây nhưng lại không thấy cô gái nhặt rác liền thuận miệng hỏi hình như người phụ nữ nhặt rác bên ký túc giữa bọn em hình cô ta có thường tới đây không không ạ bình thường mỗi chiều thứ sáu hàng tuần thì cô ta sẽ tới cô ta thường xuyên đến đây cũng đã được gần nửa năm anh anh quen cô ta s a o lâm hinh thấy anh trai lại hỏi về cô gái đó liền có chút kinh ngạc có quen một chút nhưng chắc là không biết lần sau có gặp thì hỏi lại vậy không nói cái này nữa hiện tại anh không biết gần đây có chỗ nào ăn ngon em dẫn đường n h a lâm vân thấy lâm hinh nói mỗi chiều thứ sáu hàng tuần cô ta sẽ đến thì cũng không hỏi thêm nữa để em xem còn bao nhiêu tiền đã anh chờ em một chút nói rồi lâm hinh rút tay khỏi cánh tay lâm vân lấy cái bóp da của mình ra nhìn lâm vân cười rồi cầm bóp da bỏ lại túi của lâm hinh đi thôi anh có tiền mà ăn thoải mái luôn tuy nhiên rất nhanh hắn lại lấy cái bóp da của lâm h ì n h lại hắn nhìn thấy trên đó có một tấm ảnh của mình chỉ có điều nó khác rất nhiều so với hình ảnh hiện tại trông rất là chán đó là ảnh trước kia của anh đấy mẹ đã cho em sau khi anh rời đi lâm h ì n h thấy lâm vân nhìn tấm ảnh trong bóp da của mình trong lòng lại thấy buồn tuy nhiên rất nhanh đã vui trở lại c h ỉ ít thì bây giờ mình đã tìm thấy anh trả bóp da lại cho lâm h ì n h lâm vân trong lòng có chút bâng khuâng sớm biết em gái và mẹ nhớ mình như vậy thì thực sự mình đã sớm quay về thăm họ rồi nhưng anh à trên người anh hình như không có mấy thứ như bóp ra chí ít là em không nhìn thấy huống hồ tam gia g i a cũng sẽ không cho anh bao nhiêu tiền nói rồi lâm hinh tìm một lượt trong túi áo của lâm vân chỗ của em cũng có tiền này khi cận thi kỳ rút tay mình ra mới phát hiện là đã không phải đứng cách lâm vân mà cũng ôm sát l ấ y cánh tay hắn giống như lâm hinh vậy sao lại tự nhiên như thế chứ khuôn mặt nàng đỏ lên vội vàng định lấy ví của mình ra không cần đâu hai em đều là em gái của anh ăn cơm sao có thể để bọn em trả tiền chứ thật là quá xem thường người anh này rồi nói rồi lâm vân cũng đẩy ví của cận thi kỳ về mỗi tay kéo một người rồi cùng đi về nhà hàng phía trước lâm vân nhìn ra được cận thi kỳ xấu hổ rút tay ra từ nhủ cận thi kỳ này ra mặt cũng thật quá mỏng để đánh tan sự xấu hổ của nàng lâm vân chủ động nắm lấy tay quả nhiên khi tay bị lâm vân lôi đi màu đỏ trên khuôn mặt cận thi kỷ cũng nhạt dần không còn xấu hổ nữa anh à anh cũng thật phóng khoáng đó nha nhanh như vậy đã lôi tay thi kỷ rồi s a o lâm hinh ra vẻ khoe khoang khoác lác nói nếu em còn khoác lác như vậy nữa anh sẽ đưa em đi ăn mì sợi lan châu khi lâm vân nói tới mì sợi lan châu thì vẻ mặt mềm xuống hắn lại nhớ lại cảnh hôm đó hàn b ũ t tích hắn dẫn hắn đi ăn mì sợi v ũ t í c h không biết đã đi đâu nhớ cô ấy quá mình tuy rất muốn tìm cô ấy trở về sớm nhưng biết bắt đầu từ đâu đây chỉ có thể hy vọng lão gia tử của lâm gia và lục dược có thể giúp mình t r a ra manh mối dù sao lực lượng của mình còn hạn chế hơn nhiều so với lực lượng của chính quyền cả cận thi kỳ và lâm h i n h đều cảm thấy lòng bàn tay lâm vân đột nhiên trở nên nóng ẩm đều có chút kỳ quái nhìn hắn lâm h i n h đột nhiên thấy thần sắc anh mình dịu dàng lại mang theo một chút thân thiết người này còn là anh trai của mình không tại sao trước đây mình chưa từng thấy qua những biểu hiện như vậy hơn nữa cô còn thấy lâm vân tốt hơn trước rất nhiều không còn cái kiểu mà không thích ở cùng với mình nữa trước đây mỗi lần ở cùng với hắn thì hắn đều cho cô chút tiền rồi bảo cô ra chỗ khác chơi nhưng bây giờ lâm hinh đột nhiên có một loại cảm giác cô có được một người anh trai thực sự cận thi kỳ thì trong lòng lại đang nghĩ tâm tư của anh trai lâm h ì n h thực sự tinh tế sự xấu hổ vừa rồi của mình khẳng định bị anh ấy nhìn ra hơn nữa anh ấy không ngờ lại đẹp trai như vậy lần trước sao mình lại không nhìn ra không đúng lần trước mình đã nhìn thấy tay của anh ấy rồi một bàn tay rất đẹp đột nhiên cận thi kỳ có một loại kích động muốn giơ bàn tay đang cầm lấy tay mình lên để xem tuy nhiên chỉ nghĩ qua chút thôi anh trai của lâm h ì n h này không ngờ lại ăn diện và không ăn diện mà lại hoàn toàn khác nhau hơn nữa khi ở bên cạnh anh ấy tại sao có một loại cảm giác rất yên bình lâm hình thấy anh trai dẫn mình và cận thi kỳ vào yến kinh minh châu thì vội vàng kéo tay hắn lại anh à ở đây không phải nơi chúng ta có thể vào ăn đâu trong đó đắt đỏ lắm em và cận thi kỳ đều là người nhà mình anh không cần băn khoăn gì hết đúng đấy ạ anh lâm chúng em tùy ý ăn gì cũng được mà đây là nhà hàng năm sao nhưng thứ trong đó đều đắt hơn bên ngoài rất nhiều mà ăn vào chưa chắc đã ngon lâm vân nghe xong thầm thấy buồn cười lại có chút cảm kích với người em gái và cô bé cận thi kỳ luôn lo lắng cho mình mọi lúc mọi nơi này hắn đành phải nói không sao nếu đ ó là anh trai của bọn em thì đương nhiên phải mời bọn em ăn ngon rồi anh có tiền mà cứ vào đi lâm vân nói xong liền đi thẳng vào trong hai cô gái đành phải rất nhanh nắm tay hắn đi vào nhà hàng năm sau lâm hinh tuy rằng là người nhà lâm ra nhưng cũng không quai dẫn cô tới những nơi như thế này ăn cơm địa vị của mẹ cô và cô cũng mới chỉ được nâng cao có nửa năm gần đây mà thôi trước đây cũng chỉ là một tháng cho một ít sinh hoạt phí cho nên khi bước vào cô có chút gò bó ngược lại cận thi kỳ thì tốt hơn một chút nói rõ ràng là cô đã từng vào đây lâm hinh thấy vậy trong lòng thầm buồn thân là con gái ruột của gia chủ một đại gia tộc mà ngay cả nhà hàng năm sao cũng chưa từng vào qua điều này nói rõ lên rằng địa vị của lâm hinh và mẹ trước đây lâm ra như thế nào đối với những người của lâm gia càng thêm tức giận nếu là người bình thường đã đành dù sao ở đây cũng không phải là nơi người thường có thể đến nhưng ở lâm gia nó không thể khiến lâm vân không tức giận lâm khải kia có thể lái chiếc lambo r g h i n i chạy tán gái khắp nơi còn em gái mình thì ngay cả nhà hàng năm sao cũng chưa từng được đến tôi muốn một phòng riêng rộng rãi một chút lâm vân nói với nhân viên phục vụ vâng ba vị mời theo tôi nhân viên phục vụ dẫn ba người lên phòng riêng bên cạnh cửa sổ lớn trên tầng ba lâm vân nhìn một chút coi như hài lòng anh à anh có biết một bữa cơm ở đây phải tốn bao nhiêu tiền không đừng có mà ăn xong rồi lại không trả nổi tiền thế thì chết chắc lâm hinh sau khi nhìn thấy nhân viên phục vụ đi ra liền nhỏ giọng nói với lâm vân yên tâm đi được rồi lâm hinh sinh hoạt phí một tháng của em và mẹ là bao nhiêu lâm vân đột nhiên nhớ tới quần áo trên người em gái cũng không phải hàng hiệu theo cách nói của cô thì nửa năm nay địa vị mới được nâng lên chứ nếu là nửa năm trước vậy thì cuộc sống còn như thế nào nữa trước kia mỗi tháng em có hai n g h n tệ mẹ có năm n g h n lần trước em có nghe nói sẽ tăng tiền cho em chỉ có điều trong thẻ của em mỗi tháng vẫn chỉ có hai n g h n thôi em đoán là chuyện này cha không biết tuy nhiên hai n g h n của em cũng đã đủ dùng rồi cho nên em cũng không nói thêm gì cả lâm hinh nói xong tâm tình có vẻ có chút uể oải cô biết sinh hoạt phí mà cô nhận được trong gia tộc khẳng định là rất thấp tuy nhiên địa vị vẫn luôn thấp kém có sinh hoạt phí đã là không tệ rồi cũng không dám ý kiến gì ngộ nhỡ đắc tội với một số người trong gia tộc thì e là lâm hinh một phân tiền cũng không thể lấy được tới tay huống h ồ từ sau khi anh trai bị đuổi ra ngoài trong lòng cô biết rõ địa vị của mẹ và cô trong mắt cha như thế nào loại chuyện này tuyệt đối không thể nói cho cha biết lâm vân trong lòng âm thầm tức giận không biết đây là do ai làm phòng t r ư ờ n g mỗi tháng sinh hoạt phí của lâm hình khẳng định là không chỉ có hai ngàn trong này ắt hẳn là có người cắt xén tuy nhiên một chút tiền ấy lâm vân cũng chẳng muốn để ý tới hắn quyết định sau khi cơm nước xong sẽ dẫn lâm hình tới công ty về sau mọi tiêu phí của nó đều tính lên cho mình là được lúc này nhân viên phục vụ đã mang menu tới cần thi kỳ nhận lấy menu nhìn qua một chút lập tức mặt đỏ bừng lên rõ ràng đã bị giá cả trên đó hù dạ sợ hãi lâm hình r ả n h lấy menu từ trong tay cận thi k ỷ nhìn qua một chút biểu lộ cũng không khá hơn so với cận thi k ỷ bao nhiêu lâm vân thấy thế biết rằng bảo hai người gọi đồ ăn là không thể liền thuận tay lấy menu từ tay lâm hình và nhìn qua tương đối mà nói thì thức ăn ở đây còn rẻ hơn một chút so với nhà hàng lần trước mà mình cùng với mấy người lưu chính văn tới ăn hai đứa thích ăn nhạt hay là ăn cay lâm vân nhìn hai người hắn cảm thấy cận thi k ỷ thì ăn nhạt một chút còn lâm hinh hẳn là giống mình cay ạ hai cô gái dị khẩu đồng thanh nói mình thích ăn cay tuy nhiên cận thi kỷ nói tiếp anh lâm thức ăn ở đây rất đắt em cảm thấy không phù hợp lắm vậy phải làm sao dù sao cũng đến rồi lẽ nào lại đứng lên rời đi nói không chừng nếu bây giờ chúng ta đi nhà hàng vẫn thu tiền của chúng ta lâm vân t h ấ y thế trêu đùa một câu khiến cho hai người bọn họ biết bây giờ đã không thể đi được nữa nhà hàng của chúng tôi nếu không chọn đồ ăn thì sẽ không tính tiền đâu ạ nhân viên phục vụ ở bên cạnh nghe thấy lâm vân nói vậy liền vội vàng giải thích cô cũng nhìn ra ba người vừa đến này hẳn đều là sinh viên nhưng cách ăn mặc của nam sinh viên này đều là hàng hiệu lẽ nào một thân hàng hiệu như vậy còn không ăn nổi một bữa cơm ủng hộ hai nữ sinh đều là những cô gái rất ưu tú đều là cái dạng mà nam sinh thích mời khách lâm vân thấy thế liền một hơi gọi mười món ăn ba người ăn mà gọi nhiều món như vậy xem như đã rất nhiều hai cô gái ngồi một bên trông thấy thì rất sốt ruột nhưng lại không tiện nói những câu như gì mà đắt thế dù sao thì đàn ông cũng cần có một chút sĩ diện luôn nói những lời này nhân viên phục vụ không có ở đây thì không sao nhưng có người ở đây thì xem như là không cho lâm vân thể diện rồi thật vất vả gọi món xong chỗ thức ăn này hai cô gái cuối cùng cũng thở phào m ộ t hơi không ít tới lâm vân lại nói tiếp cho thêm hai chai la phai đồ ăn thì mang nhanh một chút nhân viên phục vụ vừa đi ra lâm hình và cận thi kỳ liền nhìn lâm vân với chút lo lắng anh à anh biết chỗ này bao nhiêu tiền không tuy nhà có tiền nhưng không phải là của chúng ta đâu em sợ lâm hinh lập tức thể hiện ra sự lo lắng của mình cái này cần thi kỳ lại không biết nên nói gì mới tốt hai công chúa à các em cứ yên tâm đi hiện tại anh có mở một công ty cũng xem như có chút tiền về sau tiêu phí chi dùng của lâm hinh sẽ được chi trả từ công ty của anh em cũng không cần phải qua bên lâm ra để nhận tiền nữa lâm hinh vừa cười vừa nói sao anh, anh anh công nhưng hả mở mới ty rồi lâm vân thì đương nhiên biết ý của lâm hinh hắn cũng không có gì để mà giải thích chỉ là muốn sau khi ăn xong thì sẽ dẫn lâm hinh tới công ty mình dạo một vòng không biết bao nhiêu thời gian thì đồ ăn đã được mang lên quá nửa quả nhiên là mang lên rất nhanh rõ ràng là đồ ăn lâm vân gọi rất hợp khẩu vị với lâm vinh và cận thi kỳ hai người căn bản không chút cố kỵ ăn như trâu như hổ cận thi kỳ cũng bởi vì đã quen với lâm vân cho nên không khách sáo chút nào lâm vân thấy tư thái dùng bữa của hai người trong lòng thầm nghĩ hai cô em này cũng thật là biết ăn nữa chứ gần như chẳng kém mình chút nào anh cũng ăn đi sao mà em thấy anh uống thì nhiều mà ăn lại ít vậy nào chúc mừng anh em ta trùng phùng cạn một ly khi lâm hinh nâng ly thì mặt đã có chút đỏ em cũng muốn cạn một ly cận thi kỳ cũng đã uống đến mức mặt mũi đỏ bừng thấy lâm hinh nâng ly cô cũng không chút yếu thế nâng ly của mình lên không đợi lâm vân uống trước hai cô gái đã một ngụm uống cạn ly của mình lâm hinh lại ăn một miếng ốc biển quay đầu nói với lâm vân anh à có một chuyện em thực rất muốn hỏi anh nội y vân tầm miên ở phụng tân kia là được anh mở s a o em có nghe mẹ nói qua một lần mẹ nói là do anh mở nghe xong lời của lâm hinh nói cận thi kỳ dừng ngay đôi đũa đang gắp thức ăn cô cũng rất muốn biết nội y vần t ẩ m miên có phải do lâm vân mở không lâm vân còn chưa nói gì thì ầm một tiếng cánh cửa bị đạp bật ra lâm hinh và cận thi kỳ đều ngây ngẩn cả người một gã đàn ông toàn mặt là máu bị người ta đá vào trong phòng riêng của lâm vân lâm vân nhướng mày vẫn không nói gì c h ỉ nghe thấy vài tên cùng tới nói với mấy người bọn họ mau cút ra ngoài lão tử có việc phải làm lâm hinh cùng cận thi kỳ thì sợ tới mức lập tức đứng lên trốn ra sau lưng của lâm vân oầy không ngờ lại có loại hàng này nam thì cút ra ngoài còn hai cô em ở lại một trong số đó mặt có để râu quát không cần phải ra ngoài nữa đè bọn họ nằm ở đây một chút hắc khôi m à y ra đóng cửa lại một tên có dáng người cao to dẫn đầu nhìn lâm vân một cái rồi nói với tên râu ria r ầ m một tiếng cửa bị đóng lại lâm vân quan sát thoáng ca n ằ m gã vừa vào tên đầu tiên là bị truy đuổi toàn thân đầy máu tươi bốn tên phía sau là kẻ truy đuổi tên dẫn đầu rất cao to một tên đen kịt phía sau có lẽ tên hắc khôi mà bọn chúng vừa gọi một tên to khỏe và một tên để d â u hắc khôi và tên to khỏe trong tay còn cầm một cây gậy sắt anh ơi lâm hình nhíu mày níu lấy vạt áo của lâm vân tựa sát vào sau người hắn toàn thân run lên c ậ n thi kỳ lại cầm thấy điện thoại muốn gọi tên được gọi là hắc khôi đã đóng cửa phòng lúc đó quay đầu lại không ngờ thấy có người gọi điện thoại lập tức bước lên mấy bước nâng chân đá một đá vào tay cầm điện thoại của cận thi kỳ chân đá đến trước mặt lâm vân thì đã bị lâm vân một tay bắt được chỉ nghe rắc một tiếng xương cốt toàn bộ gãy hết tiếng kêu thảm của hắc khôi còn chưa thốt ra thì lâm vân đã rơi chân lên đạp một cước và dỡ háng của tên này đồng thời khẽ buông tay hắc khôi liền bay vọt ra ngoài đến khi đập vào tường mới tuột xuống như là một bã i thịt nhão trong miệng phun máu tươi ồng ộc cảnh này chỉ xảy ra trong nháy mắt cho đến khi khắc hôi trượt từ trên vách tường xuống miệng phun đầy máu thì mấy người kia mới phản ứng lại cùng nhau xông lên vây lấy lâm vân nhìn không ra hóa ra mày cũng to gan đấy không ngờ lại ra tay ác như vậy mày có biết mày đã ra tay đánh người của ai không hả mau cầu phúc cho người nhà của mày đi tên g i á n g người cao to hầm hầm nói tên để dâu đã cầm điện thoại lên bắt đầu gọi lâm hinh và cận thi kỳ đều mang vẻ mặt hoảng sợ nhìn lâm vân đều không ngờ rằng lâm vân dịu dàng như vậy khi ra tay lại lợi hại và ác hiểm như thế lúc này tên để dâu đã buông điện thoại xuống nhìn tên cao to anh hưởng em đã gọi cho anh uy rồi bây giờ làm thế nào nói xong nhìn lâm vân xem ra gã đối với việc ba người phía bọn họ xử lý một mình lâm vân vẫn chưa có chút nắm chắc nào lâm vân ngược lại cũng không lập tức tiến lên động thủ chỉ nhìn người thanh niên cả người đầy máu kia không nói gì người thanh niên này thấy lâm vân đã c h ấ n trụ được đám người kia cũng vội vàng di chuyển tới chỗ lâm vân nhìn lâm vân như muốn nói lại thôi lâm hình lại túm lấy tay của lâm vân rồi nấp ra phía sau hắn nói anh ơi bây giờ phải làm sao đây em có cần gọi điện thoại cho chú viễn phong ở đại viện không không cần em buông tay ra đi nhìn xem anh giáo huấn cái đám cặn bã này thế nào lâm huân nói xong đợi cho lâm hình buông tay anh à anh đừng có qua đó đám người này đều là dân liều mạng cả bọn họ ba người anh chỉ có một mình hay cứ để em gọi điện về cho chú lâm hình thấy lâm vân định qua đó càng nắm chặt lấy tay hắn không sao em nhìn anh đây lâm vân lấy tay của lâm hình ra bước tới chết mặt tên cao to một cước vung lên c á c đàn ông này rõ ràng nhìn thấy lâm vân đi tới cũng thấy lâm vân tung chân nhưng không thể tránh kịp Chờ mắt nhìn chân của lâm vân đạp lên ngực mình c h ỉ cảm thấy ngực kêu đến thụp một cái cả ngực bay lùi ra phía sau y hệt như tên hắc khôi dính đ é t vào tường phun ra mấy ngụm máu tươi rồi trượt xuống đè lên người hắc khôi vẫn đang nằm bẹp ở đó tên để d â u và tên to khỏe còn lại lùi ra mấy bước lo lắng nhìn lâm vân đã gặp qua kẻ đánh nhau lợi hại nhưng lợi hại giống như lâm vân thì chưa thấy bao giờ bọn họ ở trước mặt người này dường như không có một chút khí lực nào để trả đòn lâm vân lạnh lùng nhìn tên lưu manh bảo lâm hinh và cận thi kỳ lui lại rồi tiến về phía y cậu đừng có tới đây cậu có biết chúng tôi là người của ai không chúng tôi là người của uy ca uy ca tên mọc đời dâu này còn chưa nói xong thì lâm vân đã đi tới đá một cước vào giữa háng y y hét thảm một tiếng tên cao bắp bên cạnh thấy thế liền vung cây côn sắt trong tay về phía lâm vân cận thi kỳ và lâm hinh sợ hãi ré lên lâm vân không quay đầu lại giơ tay chộp lấy c â y côn sắt rồi kéo về phía mình tên cơ bắp kia bị lâm vân kéo tới phía trước còn trước kịp phản ứng thì đã bị lâm vân đá thẳng vào ngực rồi lại bay về phía cánh cửa lại phun vài ngụm máu tươi cánh cửa lần nữa được mở ra lâm vân lại đi tới tên đầy d â u cúi gập người đập tay vào vai của y một cảm giác đau đớn s ô n g tới khiến cho tên d â u ria này cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình như bị thiêu đốt nhưng trong nháy mắt khôi phục lại bình thường chỉ có lâm vân là biết người này đã bị mình cắt đứt tâm mạch không sống được vài tháng nữa đứng lên lâm vân nhìn tên râu ria nói uy ca cái gì mà uy ca ta thấy các ngươi cũng toàn là một lũ cặn bã mà thôi tốt nhất là uy ca của các ngươi đừng tới bởi vì tới đây thì y sẽ phải hối hận à không biết là tôi phải hối hận cái gì người trẻ tuổi chỉ sợ người hối hận không phải là tôi ha h a một người nam tử trung niên từ dưới lầu đi lên vẻ mặt tràn đầy âm lãnh đi theo sau y là bảy tám tên vạm vỡ xăm trổ đầy người uy ca nhìn thấy trung niên kia tới tên đẩy d â u vội vàng muốn đứng lên nhưng do quá đau cho nên không thể đứng lên nổi sinh viên à hắc hắc sinh viên ngày nay thật là lợi hại ỉ vào vài môn mõ vèo cào mà đã đi khắp nơi dương oai trước đánh gãy c h a y chân hắn mang hắn và hai đứa con gái kia đi theo sau đó thì thanh lý chỗ này sạch sẽ lao đại sắp tới rồi cái tên uy ca này ra lệnh xong liền lấy một điếu thuốc ra nhưng y còn chưa kịp châm lửa thì một cước của lâm vân đã đá tới một cước này lâm vân cơ hồ không chút lưu tình bàn tay của trung niên nam tử bị đá đứt luôn bay ra ngoài sửng sốt vài giây thẳng tới khi máu phun ra như suối hắn mới hồn mê bất tỉnh vài tên thủ hạ vội vàng giúp uy ca của bọn chúng bằng bó vết thương những người còn lại đều bao vây lâm vân lại nhưng ánh mắt của chúng đã không quản sự khinh thường như lúc trước n g o à i trừ vài tên nhìn không thấy rõ động tác thì những tên kia đã thấy một cước cắt đứt cánh tay của uy ca đây là khái niệm gì một cước đá ra mà sắc lẻm như dao vậy sao tuy đã vây quanh lâm vân nhưng do không có đại ca chỉ huy mấy tên đàn em không biết nên lao vào chém hay làm gì trước chém sau bắt một tên trong đó cho rằng lâm vân có dấu dao ở dưới lòng bàn chân liền bảo đồng bọn xông lên nhưng đúng lúc này t h ì có tiếng xe cảnh sát truyền tới trong chớp mắt ở cửa quán ăn đã xuất hiện vài chiếc xe cảnh sát không biết ai đã âm thầm báo cảnh sát bảy tám người cảnh sát ra khỏi xe rồi đi lên lầu bọn họ nhìn thấy một đám thanh niên đứng đó và một người trung niên nằm trên mặt đất hơn nữa cả người dính đầy máu tươi liền biết là vấn đề đã bắt đầu nghiêm trọng hơn nữa người trung niên bị đứt tay kia chính là người ai cũng biết tới ở vùng này y là lão đại của kim uy hội kim lang hội kim lang là một tổ chức dưới quyền của đại thiếu gia lý danh sinh của lý gia việc này ai cũng biết cho nên mặc kệ ai đúng hay sai người của hộ i kim lang không thể bắt cảnh sát thường uy ca của chúng tôi bị người này chém đứt tay một tên đầu lĩnh của nhóm côn đồ chỉ vào lâm vân mà nói tuy y không có trông thấy lâm vân dùng dao nhưng có thể chém đứt cổ tay của lão đại thì nhất định là phải dùng dao găm hay gì đó chỉ là mình không nhìn rõ mà thôi cảnh sát thường nhìn thoáng qua lâm vân lại thấy mấy người đứng đó loại chuyện này vừa xem là biết nguyên nhân thế nhưng biết thì biết xử lý lại rất dễ dàng chỉ cần mang lâm vân đi sau đó lặng lẽ giao cho người của hội kim lang là được cảnh sát thường nguyên danh là thường vân trợ tuy quan chức không lớn nhưng làm người khéo đưa đẩy là người làm việc tùy theo hoàn cảnh đang muốn đi lên bắt người trẻ tuổi kia thì thấy hắn mặc đồ toàn hàng hiệu lại dễ dàng đánh bại mấy tên côn đồ của hội kim lăng điều này chứng tỏ thân phận của lâm vân không phải bình thường nơi này là yến kinh sẽ không giống các địa phương khác tùy tiện một người đi ra cũng có thể là người có địa vị mà thường vân trợ hắn không thể đắc tội lý ra tuy rằng cường đại nhưng cũng cần phải biết người mà mình muốn bắt là ai cậu tên là gì cảnh sát thường đi tới trước mặt lâm vân khách khí hỏi lâm vân lâm vân trả lời vô cùng đơn giản nói cái tên xong là im lặng không nói gì nữa nếu như cái tay cảnh sát này không hỏi xanh đỏ mà đã muốn bắt mình thì mình cũng không cần khách khí đấm hắn thụt răng luôn c ậ n thi kỳ và lâm hinh thấy vậy đều chạy tới phía sau lâm vân nắm áo của hắn máu tươi rơi đầy trên sàn nhà khiến hai cô nàng có chút sợ hãi lâm vân thường vận trợ cau mày cái tên này sao nghe quen quá vậy họ lâm ở kinh thành chẳng lẽ là người của lâm gia đột nhiên y bị dọa đến mồ hôi lạnh chảy đầy sau lưng không phải nghe đồn người náo loạn tần gia có tên là lâm vân của lâm gia đó sao chẳng lẽ là trùng hợp như vậy nghe nói người đó là một người trẻ tuổi anh tuấn thân thủ bất phảm mấy chục người cảnh vệ ở ngoài cửa đều bị tay lâm vân kiên ánh ngất mà người trước mặt mình này vừa đúng khớp với miêu tả nha ra tay cũng rất tản nhẫn quan trọng nhất là hắn cũng tên là lâm vân thường vận trợ lập tức cảm thấy toàn thân rơi vào hầm băng y đã khẳng định tới 69,96% n g ư ờ i này chính là lâm vân kia âm thầm may mắn là mình không lao tới bắt người luôn nghĩ tới đây thường vận trợ đột nhiên đi tới trước mặt tên d â u ria nghiêm khắc nói các anh dám công khai đùa dẫn con gái nhà lành c ò n tụ chúng để nháo sự ỉ mạnh hiếp yếu mang toàn bộ bọn họ đi nghe cảnh chất thường nói vậy hơn mười n a m tử ở đây đều sững sờ lại dám bắt bọn họ hơn nữa t ớ i cảnh sát thường này còn chưa hỏi diễn biến ra sao mà chỉ hỏi tên người trẻ tuổi kia thì đã quyết định bắt luôn bảy tám người cảnh sát rất nhanh tới khóa tay bọn họ ngay cả tên d â u ria nằm trên mặt đất cũng bị khiêng đi chỉ lưu lại vũng máu cận thi kỳ và lâm hinh càng là sững sờ hai người hình như không nghe thấy lâm vân nói gì chỉ nghe thấy anh ấy nói tên của mình thôi vậy mà đã khiến cho cảnh sát mang cả đám côn đ ổ đi chẳng lẽ lâm vân lại nổi tiếng như vậy sao cảnh sát thường đi tới trước mặt của lâm vân cẩn thận hỏi lâm tiên sinh những người này đều là lưu manh vô lại nhưng tôi cũng không thể đắc tội nổi bọn chúng bọn chúng là người của lý danh sinh ở lý gia tôi chỉ là lâm vân vừa nghe liền hiểu hóa ra mấy tên khốn kiếp này là người của lý gia lông mày liền nhướng lên những tên cặn bã này chỉ biết hại người mà thôi cục cảnh sát của các anh tốt nhất nên xóa bỏ cái khối u này cho xã hội trở về nói với người của lý gia một câu nói rằng chính là do tôi làm đừng để tôi trông thấy bọn chúng xuất hiện lần nữa bằng không tôi sẽ tức giận thường vận trợ nghe lâm vân nói vậy mới thở phào nhẹ nhõm phải biết rằng y bắt những người này cũng là rất mạo hiểm nếu không có lời đảm bảo của lâm vân mà trở về thì kết quả của mình sẽ rất thê thảm vội vội vàng vàng cáo t ừ lâm vân lấy điện thoại ra một bên gọi một bên tiến về xe cảnh sát mấy tên côn đồ kia đã bị đưa vào trong xe thùng của cảnh sát lúc cảnh sát thường rời đi người thanh niên bị bọn côn đồ đánh đã đỡ một cô gái có vẻ là sinh viên đi ra chỉ là khuôn mặt cô gái này tái nhợt trên mặt còn có dấu tay lâm vân vừa nhìn đã biết là chuyện gì thấy người thanh niên kia muốn lên tiếng hắn liền khoát tay cậu mang bạn gái cậu rời đi thôi à chờ một chút ông là chủ của nhà hàng này s a o lâm vân nhìn vào một người trung niên mập mạp từ đầu đến cuối đều cung kính chờ đợi trong một góc đúng vậy đã quấy dày lâm tiên sinh dùng cơm nhà hàng thâm biểu của chúng tôi thực sự là xin lỗi trong lòng người trung niên này không biết đã âm thầm chửi rủa bọn côn đổ kia bao nhiêu lần trêu chọc ai không trêu lại trêu ngay vào một sát thần nhà hàng đã mở cửa khá lâu rồi mà còn chưa từng gặp chuyện như vậy y cũng đã sớm nghe thấy người trẻ tuổi này tên là lâm vân mà lâm vân thì đương nhiên là danh nổi như cồn y đã nghe qua nhà hàng này là của lý gia sắc mặt lâm vân trầm xuống vâng chủ tịch là lý danh sinh tôi đã gọi điện thoại cho chủ tịch chắc là cậu ấy sắp tới rồi người trung niên nói lâm vân còn chưa mở miệng thì ở lối đi nhỏ đã vang lên tiếng bước chân rồn rập một nam tử t r ừ n g bốn mươi tuổi dẫn theo một người tuổi trẻ vội vàng đi tới rõ ràng là ngay cả thang máy cũng không thể đợi được mà chạy thang bộ chủ tịch trung niên mập mạp thấy hai người đi lên thì vội vàng đứng ra chào hỏi